Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 3 bước nhặt áo của mình lên cho đến khi cả người biến mất trong cánh rừng phía trước cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn một lần không có tiếng bước chân bên tai chỉ còn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua đường hoan nằm dài trên đất nhìn bầu trời cao cao phía trên đến ngẩn ngơ rõ ràng đã quyến rũ thành công vì sao tống mạch lại đột ngột bước đi giúp của đã làm sai chỗ nào nếu lòng đã kiên định không gần nữa sắc với ngay từ đầu hắn đã không bị giao động rồi chứ Không đúng Nhất định có cái gì đó đã khởi dậy lý trí của hắn Đường hoan bắt chéo chân Vô ý thức lắc lư Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi Nhưng dù đã suy nghĩ rất lâu Cũng không phát hiện ra một chút mảnh mối nào Nàng tin Thủ đoạn của mình tuyệt đối không có vấn đề Nhất định là tố mạch Đã phát sinh ra biến cố Không phải chứ Chẳng lẽ hắn muốn đi tiểu Đường hoan ngồi dậy Càng nghĩ càng cảm thấy nguyên nhân này thực sự rất có khả năng Nàng còn nhớ rõ Có một lần sư phụ đi hái hoa Đang sắp thành chuyện tốt rồi Tên vương ra mặt lạnh kia Lại đỏ mặt nói muốn đi tiểu Sư phụ mỉm cười cho hắn rời đi Kết quả tên vương ra kia trên đường đi tiểu Đã tỉnh táo lại Chẳng những không đáp lại lời ước hẹn Mà còn phải ám về báo với tầm điện Nhưng màn rõ ràng đã xem thường bản lãnh của sư phụ Cuối cùng sư phụ vẫn có thể trói hết tất cả ám về Trước mà tất cả bọn họ cưới lên tiên vương gia xưa nay rất coi trọng mặt mũi này, nữ trên nam dưới còn sử dụng thêm cả dụng cụ đặc biệt mà sư phụ nghĩ giả nữa. Bởi vậy có thì thấy được, cho dù chỉ là một việc rất nhỏ rất ngắn thôi, cũng có thể trở thành cơ hội cho nam nhân tỉnh táo lại, đặc biệt là đối với loại nam nhân thượng hạng khó đối phó. Thật sự là dối quẩy, không thể tận dụng thời cơ tốt này. Đường hoan ảo nõm nhảy lên, mặc lại giêm y, rửa sang thỏa đáng sau đó đi tìm minh tâm. Minh Tâm đã sớm tỉnh lại, đứng hoan lấy cớ vì không muốn bị mọi người nghi ngờ trong sạch, quyền nàng nói dối, nói nàng không cẩn thận té ngã, vì vậy mới làm chấm những thời gian. Minh Tâm hoang mang lo sợ, đương nhiên Đường hoan nói cái gì thì là cái ấy. Hai người giữ đỡ nhau, thất thắt thất hiểu trở về am ngọc tuyên. Lớp này bóng đêm tràn ngập, trong am tối đen không có lấy một chút đèn đuốc. Đường hoan đã sắp chết đói, hỏi Minh Tâm phòng bếp ở nơi nào, chuẩn bị tìm chút gì đó để ăn. Minh Tuệ, chúng ta tìm sư phụ bẩm báo trước đi, sau khi tới chỗ sư phụ rồi, chúng ta mới có thể ăn chút gì đó. Minh Tâm khiếp sợ thốt lên, giống như có cảm ứng, căn phòng phía trước đột nhiên sáng lên. Chính là phòng ở của tính tử sư thái, sư phụ mới của Đường hoan Đường hoan định phải cùng Minh Tâm đi phục bệnh. Tính tử sư thái tuổi trường 40, go má cao gầy. Thoạt nhìn kiểu gì cũng không ra chút thiện tâm nào. Bà nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mồ đoàn. Một tay khoát lên đầu gối, một tay truyền Phật Châu, chậm chạm nói. Hai người các người đi cả một ngày, được bố thí bao nhiêu? Đường hoan không nói gì. Minh tâm liếc nằm một cái, sau đó cúi đầu lắp bắp. Sư phụ, con với Minh Tuệ chỉ, chỉ hóa được hai cái bánh bao đã biến thành cơm chưa ăn, ăn rồi. Đến bây giờ chúng con vẫn còn chưa ăn cơm chiều. Ngón tay tính từ sư thái vẫn không ngừng di chuyển, chờ mằm một lát lại hỏi Vậy vì sao nhóm các người lại về muộn như vậy? Lúc này đường hoan cướp lời Sư phụ không hoán được cái gì, còn vì Minh Tâm đã nghĩ nên sớm quay trở về giúp sư phụ làm việc, niệm thêm nhiều kinh Nhưng Minh Tâm đói đến hoa mắt, lúc lên núi không cẩn thận ngã xuống Người xem, chán môi ấy đã rách đến trẻ máu rồi Minh Tâm phối hợp ngẩng đầu rốt cuộc, tính từ sư thái cũng mở mắt Liếm mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại, Thản nhiên nói. Chúng ta ở trong am, cho hai người các ngươi ra ngoài hóa duyên, ít nhất cũng đã được cái gì đó. Những người khác đều nói ta đã quá nôn chiều các ngươi, để các ngươi lười biếng, còn biết mưa mèo. Vì sư đương nhiên biết, các người tốt, chỉ là do ăn nói bụng về. Nhưng vì chặn miệng các nàng, nên vẫn đành tiến hành một khiến trách nhỏ, minh tâm, trên người ngươi có thưởng tích. Đến Phật Đường Quỳ một đêm là được Minh tuệ Người quỳ cùng với Minh Tâm Mười ngày sau đó Nước trồng ám chúng ta đều là do nghỉ gánh Nhớ là phải dậy sớm Không được làm hồng việc Được rồi, các người đi đi Đường hoan không thể tin nhìn bà già trước mắt Sư phụ Minh Tâm chạy nhanh tới che miệng nàng Sao nó để đẩy nàng ra ngoài Mình tuệ, sư phụ ghét nhất là tranh cãi với chúng ta thì nhẫn nhịn một chút đi Nếu để sư phụ tức giận Sợ là sẽ phạt tỷ nhiều thêm. Tỷ yên tâm, sáng mai muội sẽ dậy sớm đi gánh nước cùng tỷ. Trước hừng đông nhất định có thể gánh giúp tỷ được mấy thùng. Nàng còn chưa có nói hết, nàng vừa nói đường Hoan liền nhớ ra, Am Ngọc Tuyền có bốn cái lù lớn, mỗi cái lù đều cần 7-8 thùng nước mới có thể đầy. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.